Ngà tháp nhất thời hưng phấn ta đã nói rồi mà, bọn họ không có khả năng là dòng binh, ải nhân ra ra, ngươi thua, tắc các đồ cực kỳ không tình nguyện đem chiến lợi phẩm thu được vừa rồi đưa lại cho ngà tháp, rồi lại đưa thêm một khối hỏa quáng, thổi thổi dâu mép nói, lần này là do vận khí của lão ải nhân không tốt. Sát ý trên người Tân Tây Á vẫn nồng đậm như cũ Đối với vị nữ tử mặc chiến bào màu hồng trước mặt không có nhiều hào cảm cho lắm Cách đó không xa lại truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh Một bộ ma pháp trận đã bị phá hủy một cách cường ngạnh Lão ma pháp sư ba ấy nấy hướng về phía Tân Tây Á nói Khẩn cầu tiền bối có thể cho chúng ta qua nơi này Nhìn ba mãi chỉ ít cũng đã có 7-80 tuổi Còn bề ngoài của Tân Tây Á nhiều nhất chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Thế nhưng tuổi tác thực tế giữa hai người lại khác biệt một trời một vực. Thân là một ám gia tinh linh, niên kỷ thực tế của Tân Tây Á đã vượt qua 300 tuổi còn ba mã bất quá chỉ là ma Pháp Sư Sư Giai hậu kỳ mà thôi. Niên kỷ tuyệt đối không vượt qua 180 tuổi. Đại Sư Giai và Sư Giai căn bản là hai tầng cấp hoàn toàn khác nhau. Ba Mỹ gọi Tân Tây Á là tiền bối cũng không có gì là kỳ quái. Đưa tới nhiều người như vậy lại muốn chúng ta băng trợ hay sao chứ? Tân Tây Á lạnh lùng nói. Đức Nạp Tư lau vết máu nơi khóe miệng ta lưu lại. Tân Tây Á hơi hơi nhếch môi nói. Ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể ngăn được những người đó hay sao? Ba Mã móc ra một kiện hạng liên, thỉnh cầu nói. Tiền bối. Chỉ cần người có thể để cho chúng ta qua nơi này là được rồi, đây chính là một kiện linh hồn hạng liên, giá trị của nó tới 1.500 nguyên thạch, coi như là phí qua đường của chúng ta đi. Ngả tháp ngạc nhiên nói, tân Tây Á tỷ tỷ, thánh quang độc trên người tỷ tỷ không phải là còn chưa thanh trừ được hết hay sao, nếu như có linh hồn hạng liên này thì nhất định đường lâm ca ca có thể chữa được cho ngươi. Trên mặt của Tân Tây Á không hề xuất hiện chút ba động nào. Đối với cái thứ có thể chữa được cho mình gì đó dường như không hề có hứng thú. Trong mắt của nàng bảo hộ an toàn và yên tĩnh cho chủ nhân quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tân Tây Á trầm mặc một lần nữa làm cho không khí giữa hai bên trở nên quỷ dị. Đám người Vilna đã có thể xác định được vị chủ nhân của ám gia tinh linh trước mắt chính là lĩnh chủ nơi này. Tinh linh trời sinh đã có ba thiên phú lớn đó là bắn tên, chế tác đồ trang sức ma pháp các loại và nghiên cứu chế tạo ma pháp trận. Đúng lúc này, lại có thêm hai cái bóng chậm rãi thành hình, phảng phất giống như là mở cửa không gian mà tới. Lần này có một nam một nữ đi ra, nam là nhân tộc, còn nữ tử chính là nhân ngư kiểu mị, chỉ cần thông qua con mắt màu xanh lam. Trong suốt của nàng liền có thể đơn giản phán đoán ra thân phân chân thực. Tư tưởng của sáu người lại một lần nữa bị trùng kích nặng nề Lẽ nào ở đây lại có tất cả các chủng tộc khác nhau hay sao chứ? Mà nhân ngư làm thế nào có thể sinh sống được trên đất liền? Nhìn thấy nhiều người xa lạ như vậy, la cách tư có vẻ như không được tự nhiên. Bắt đầu nói, ngã tháp, đây là có chuyện gì? Ngà tháp vô tội lắc đầu biểu thì mình cái gì cũng không biết A mạn đạt khẽ cao mày Ma pháp trận tầng ngoài đã bị phá hủy hoàn toàn Chỉ ít cũng có hơn 50 người xông vào trong trung tầng ma pháp trận La cách tư Chúng ta phải nhanh chóng áp dụng các loại biện pháp khác Nếu không hệ thống phòng ngự của chúng ta sẽ bị phá hủy La cách tư gật đầu Lập tức lấy ra hai bản quyền trục Trong miệng mặc niệm chú ngữ Hai bản quyền trục lập tức bay ra ngoài, chui vào trong bích trướng ma pháp trận, thanh âm phá hủy không ngừng tiếp cận lập tức nhỏ đi rất nhiều. Tay A mạn đạt hơi nhấc lên, một viên thủy tinh cầu màu lam xuất hiện, thủy tinh cầu lập tức chiếu rọi hình ảnh động tính đấm người đang mạnh mẽ phá trận. Nhân đố đối phương đông đảo, chỉ ít cũng có hơn 30 gã thánh đường võ sư mặc áo giáp màu trắng, còn có bốn gã mục sư và ba gã ma pháp sư. Khi bóng người từ thủy tinh cầu được phóng ra, thân thể gầy yếu của ba mã mạnh mẽ chấn động, kinh hoàng nói, Thánh đường đại võ sư cổ đức, thánh đường đại võ sư, chỉ bắt mấy người chúng ta mà cũng xuất động tới thánh đường đại võ sư. Đức Tạp Tư không thể tin tưởng nói, tuy hắn cũng là một gã đại kỷ sư, thế nhưng đối với kỷ sĩ khi không có toa kỷ chiến đấu thì năng lực giảm đi rất nhiều, so với các chức nghiệp cận chiến khác yếu hơn một bậc. trong thủy tinh cầu màu lam hiện lên một đạo thân ảnh khác tuy rằng chỉ là cấp tốc lóe lên thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ hình dạng của người này đại đạo tặc quỳnh tư lại thêm một cái tên kinh bạo được nói ra lần này người mở miệng chính là lộ hy thần sắc của ba mã gần như tuyệt vọng nói những ma pháp trận này sợ là không thể chống lại được công kích của bọn họ chức nghiệp đạo tặc hầu hết đều là phá trận sư xuất sắc coi như cửu cấp ma pháp trận thì không không thể ngăn cản được một gã đạo tặc đại sư giai. A Mạn Đạt cũng đã từng nghe qua cái tên Quỳnh Tư. Đạo thuật, đạo thuật ở đây có nghĩa là bản lãnh của đạo tặc. Trộm cắp của gã gia hỏa này rất tinh thâm. Có người nói trong sáu đại cổ mộ Minh Tây Đại Lục thì có tới hai bị hắn trộm mất. Ngay cả thượng cổ ma pháp chân cũng không ngăn cản được hắn. Lúc này. Những ma pháp trận không tính là hoàn thiện kia hiển nhiên không thể ngăn cản được hắn. Nhìn ma pháp trận khổ cực mới nghiên cứu ra được từng cái từng cái bị phá hủy, tư vị trong lòng A mạn đạt cực kỳ không tốt. Nếu như để cho nàng có thời gian hoàn thành bộ pháp trận, phế thú ma pháp trận, vậy thì hắn tuyệt đối không có khả năng xông vào. Một tầng lại thêm một tầng ma pháp trận đáng ghét làm cho vị đại đạo tặc Quỳnh Tư triệt để nổi giận. Toàn thân Quỳnh Tư mang theo rất nhiều vật phẩm ma pháp phối hợp như nhẫn, thủ trạc hạng liên, đai lưng, trong tay lại thêm, bí ngân đao, một vũ khí phá trận cực phẩm, thậm chí ngay cả bộ y phục màu đen trên người cũng chính là ma pháp trang bị phản trận pháp. Đông, đột nhiên lão ma pháp sư ba mạ quỷ xuống hướng về phía tân Tây Á nói, tiền bối, thỉnh cầu ngài để cho công chúa Điện Hà qua nơi này. Lão Pháp Sư ta nguyện ý để mạng lại, thậm chí đem toàn bộ các vật phẩm có giá trị trên người làm phí qua đường, chỉ cầu mong tiền bối phóng cho công chúa Điện hạ Thương Cảm của chúng ta một con đường sống. Ba mã Pháp Sư Viu Na Thất Thanh nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhìn thân thể đơn bạc của Lão Ma Pháp Sư, một cổ tình cảm mãnh liệt trong lòng nàng không ước chế được cuộn trào. Vị ma Pháp Sư này đã vì quốc gia mà hiệu lực hơn trăm năm, đã trải qua ba đời quốc vương, không hề tranh quyền đoạt lợi, tam triều nguyên lão, dùng hành động suốt đời của bản thân để chứng minh lòng trung thành vô bờ, hiện tại lại quỳ xuống cầu xin vì chính mình, Na không thể khống chế được tâm tình, một dòng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Bốn người khác đều không tự chủ được thật sâu nhắm lại hai mắt. trên đời này liệu còn có chuyện gì càng làm cho người ta tuyệt vọng và bi ai hơn cảnh nước mất nhà tan lúc này còn quỳ xuống cầu xin người ta ai bảo lòng người dễ thay đổi a đã không còn kịp rồi bọn họ đã tiến vào bộ ma pháp trận cuối cùng thanh âm của tân tây á cực kỳ lạnh lùng phảng phất như một mũi tên vô hình sắc nhọn đâm thật sâu vào trong lòng ba mã hầu như ngay lúc tân tây á dứt lời Không gian cách đó không xa xuất hiện dao động kịch liệt, phanh một tiếng, trận tâm ma pháp trận hoàn toàn bị phá vỡ. Toàn bộ ma pháp trận nhất thời mất đi chỗ rửa giống như một quả khí cầu bình thường bị đâm thùng. Trong pháp trận còn sót lại, đầu tiên có một vị nam tử trung niên mặc khải giáp màu trắng, thắt lưng đeo một thanh cử kiếm, nhìn lướt qua tất cả mọi người nơi này. Khi nhìn thấy lão ma pháp sư đang quỳ trên mặt đất thì hiện lên một chút nghi hoặc. tức thì cười tủm tìm nói viu na công chúa đã lâu không gấp rồi công chúa chạy mau lão ma pháp sư từ trên mặt đất đứng lên trong miệng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ quanh thân ma pháp trước ba động mãnh liệt pháp trượng trong tay ba mã dơ lên cao trên bầu chơi kịnh liệt ngưng tụ một đám mây đen oanh đạo đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống thẳng tắc bộ về hướng nam từ trung niên ca Lôi điện cực kỳ chuẩn xác phóng vào người trung niên nam tử, thế nhưng lại không thể gây chút thương tổn nào. Trung niên nam tử cười cười nói: "Ba Mã pháp sư, ngươi không cần uổng phí sức lực nữa, dưới cửu cấp ma pháp tuyệt đối không thể gây tổn thương đối với ta được." Ba Mã không cam lòng lại muốn thi triển ma pháp khác, tức thì bị Đức Nạp Tư một bên ngăn cản Ba Mã pháp sư, hãy tỉnh táo lại giữ một điểm khí lực. Cổ Đức Quốc gia của ta đã bị các ngươi xâm chiếm, vì sao lại muốn đuổi theo không bỏ? Đâu cần phải đuổi tận giết tuyệt cơ chứ? Viu Na thống khổ hỏi. Lão ải nhân tắc các đồ không hề để ý chuyện gì lúc này đột nhiên thân thể chắc nịch hơi hơi chấn động, tỉ mỉ quan sát trung niên nam tử. Không phải là vị thánh đường đại võ sư hơn 10 năm trước tại thị trấn nhỏ bên cạnh bờ biển trước kia đã truy nã mình và đường lâm đấy chứ? Thực sự là người của Lai đặc giáo. Né tránh đã nhiều năm như vậy, lại bị phát hiện hay sao chứ? Tắc Cáp Đồ đưa tay sờ sờ thanh hắc bồng phía sau lưng, tâm tình khẩn trương ổn định lại không ít. Hắn cũng không phải là một gã thợ rèn ải nhân của hơn 10 năm trước kia nữa rồi. Hồi tưởng lại thời điểm đường lâm đưa cho bản thân một khỏa đan dược thần kỳ, lòng tin của Tắc Cáp Đồ lập tức tăng cao, những năm gần đây tu vi của hắn đã tăng lên không ít. Chỉ cần Vilna công chúa giao ra địa đồ và chìa khóa của ma pháp cấm địa, chúng ta tự nhiên sẽ không đuổi giết ngài, thậm chí có thể coi nàng như một vị khách quý của lai đặc giáo chúng ta. Cổ Đức Thong Rong nói, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nhìn qua chìa khóa và địa đồ của ma pháp cấm địa, những vật tổ truyền này từ trước đến nay đều do quốc vương tiếp nhận và cất giữ. Na nghiêm mặt nói, Lúc này ma pháp trận phía sau cổ đức rốt cuộc cũng tiêu tán hoàn toàn Hơn hai mươi gã thánh đường võ sư Bốn gã mục sư và ba gã ma pháp sư thỉnh lình hiện ra trước mắt Mà đại đạo tặc Quỳnh Tư đứng đầu đội ngũ đảo đôi mắt gian tà cấp tốc quan sát tất cả cảnh vật hoàn cảnh xung quanh Dưới dược vật mê huyễn của ta Lão quốc vương đã nói hết tất cả rồi Tốt nhất là viu na công chúa nên giao những thứ đó ra đây Quỳnh Tư hiếu kỳ đánh giá ám dạ tinh tinh, đang suy nghĩ có phải là những ma pháp trận này do nàng nghiên cứu chế tạo hay không? Khí tức hắc ám nguyên lực nồng nặc trên người đối phương làm cho Quỳnh Tư có chút không thoải mái. Viu Na công chúa, chỉ cần ngươi giao ra địa đồ và chìa khóa, ngươi muốn đi đâu thì đi, thế nào? Thần sắc cổ đức hơi lo lắng nói, Viu Na có chút kỳ quái. Bọn người này một đường đuổi theo, mỗi lần đều là ngoan tâm hạ sát thủ, hộ vệ hộ tống bản thân lúc đầu có tới hơn 50 người, hiện tại cũng chỉ còn 6 người đứng đây mà thôi. Mà đội ngũ đuổi bắt không biết từ khi nào đã gia tăng thêm một thánh đường đại võ sư và một đại đạo tặc thực lực so với trước hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, thế mà bây giờ lại hướng về mình đàm phán là sao? Công chúa Điện Hạ Bọn họ không biết quan hệ giữa chúng ta và ám gia tinh linh kia mới không lỗ mãng động thù. Phải lợi dụng thật tốt. Nghĩ biện pháp phân tán lực chú ý. Trên người ba mạ còn có một quyển trục truyền tống cuối cùng. Đang cố gắng nắm bắt thời cơ khởi động. Ngay cờ hờ hi Vilna đang nghi hoặc không giải thích được thì nhận được truyền âm của Đức Nạp Tư. Trong lòng nhất thời hiểu rõ. Thực sự, Vuna đột nhiên bật thốt. Trên mặt cổ đức hiện lên một tia vui sướng khó có thể che giấu. Đương nhiên, cho ngươi, Vilna tung ra một vật thể. Cổ đức đưa tay bắt lấy. Phanh, vật thể kia nhất thời nổ tung, khói mù tràn ngập. Ngay thì Vilna làm động tác ấy thì đồng thời sáu người đã nhanh chóng tiến đến gần ma Pháp Sư Ba Mã. Quyển trục truyền tống trong tay Ba mã chậm rãi mở ra. Ngay khi quyển trục đang vận chuyển trong nháy mắt, Phanh, Quyển trục truyền thống đột nhiên tự bạo, sáu người lập tức bị đẩy văng ra xa mấy trượng. Lão ma pháp sư phun ra một ngụm máu, không thể tin tưởng nói, không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com. Chương 224, thu hoạch phong phú xương mù tán đi. Trong tay Quỳnh Tư không biết từ khi nào đã nhiều hơn một quyển trục màu lam, đứng một bên cười cười nói. Nghe nói lần trước các ngươi cũng dùng phương pháp này để chạy trốn Một biện pháp giống nhau lại muốn dùng đến lần thứ hai hay sao chứ Nghìn vạn lần không được quên sở trường của đạo tặc chúng ta Ba mã kinh ngạc nhìn quyển trục truyền tống trong tay Quỳnh Tư Rõ ràng vừa rồi vẫn ở trên tay chính mình Trong nháy mắt đã bị đánh cháo Rốt cuộc là đạo thuật quái quỷ gì Toa, một đạo ngân quang bất ngờ phóng đến làm cho Quỳnh Tư quá sợ hãi Toàn lực khởi động pháp trận hộ thể mới có thể chống lại được đòn đột kích này, mồ hôi lạnh nhất thời chảy toàn thân, nhìn vào tay, quyển trục màu lam đã biến mất không thấy đâu, quỳnh tư trộm trước, tân Tây Á lại cướp đoạt sau, nhìn truyền tống trận một chút rồi thu lại. Cổ đức kinh ngạc nhìn ám gia tinh linh, ngay cả hắn cũng không nhìn rõ được vị ám gia tinh linh này làm cách nào để đến gần quỳnh tư cướp đi quyển trục trên tay hắn. Mỹ lệ ám ra tinh linh tỉ tỉ Tốt nhất là ngươi không nên xen vào việc của người khác Quỳnh Tư căm tức nói Toa Ngân quang lại lóe lên Quỳnh Tư cấp tốc lui lại Mặt đất dưới chân nhất thời lưu lại một khe ránh thật sâu Tân Tây Á đã dùng hành động để trả lời hắn Trong các mắt màu tím không hề xuất hiện ba động tình cảm nào Phi Ngoan độc nhổ một ngụm nước bọt Rốt cuộc không hề trần chờ Tây Áo vung lên, một đám côn trùng màu đen nhất thời phóng ra, đối khát bay thẳng về hướng Tân Tây Á. Đạo tặc chính là một chức nghiệp hèn mọn, các bản lĩnh cần học tương đối tạp nham, lại không hề có kỹ năng cố định, hầu như là cái gì cũng phải biết một chút, nhiều nhưng không tin chính là nhược điểm rõ nhất của đạo tặc. bởi vậy ngoài trừ bản lĩnh cước pháp. Đạo tặc thường không phí quá nhiều tinh lực đi tu luyện thâm sâu vào kỹ năng nào đó, đổi lại bọn họ sẽ thu thập thật nhiều bảo bối trong bảo khố để tăng thêm thực lực bản thân. Bởi vậy, thủ đoạn công kích của đạo tặc không hề cố định, lại không hề có quy luật, điều này làm cho chức nghiệp này vừa cường đại vừa nhỏ yếu, thuần túy chỉ là nhìn xem bảo bối bản thân có bao nhiêu sức mạnh mà đánh giá xem bản thân đạo tặc có bản lĩnh đạo thuật mạnh yếu ra sao. ngươi có đạo thuật cao tự nhiên nhiều bảo bối quỳnh tư biết rõ nhược điểm của chính mình chính diện đối địch với thích khách đừng nói là đối phương và bản thân cùng giai vị thậm chí là đối phương thấp hơn hẳn một giai cũng không chắc thắng được cho nên không cần suy nghĩ nhiều đã phóng sủng vật ra trở trận hắc sát phong a mạn cả kinh nói trên mặt mọi người đều hiện rõ nét kinh hãi đây là một loại ma trùng đến từ phong ma đại lục Vĩ châm dài nửa tấc, dài hơn nọc ong thông thường rất nhiều. hắc sát phong một khi xác nhận được mục tiêu thì tuyệt đối không chết không thôi. Thể tích của chúng tuy rằng không lớn, thế nhưng tốc độ cực nhanh. Coi như là một con ma thú cửu cấp mà đối địch với một đàn hắc sát phong thì cũng chỉ có kết cục chết mà thôi. Ghi chú, tại minh tây đại lục gọi nhưng động vật cường đại không phải con người là ma thú, còn loại vô cùng lớn thì là yêu thú. Yêu thú hoặc ma thú đều được phân chia làm 20 cấp, hai cấp tương đương với một giai chức nghiệp, cửu cấp ma thú tương đương với tu vi đại sư giai sơ kỳ, tân Tây Á tỉ tỉ, cẩn thận, nhìn đàn hắc sát phong đông nghịt, Ngà tháp vội vã la lên, a mạn đạt, tắc các đồ và la cách tư cũng đều lo lắng nhìn a mạn đạt đang không ngừng né tránh đàn hắc sát phong, đàn hắc sát phong luôn luôn như bóng với hình, Tân Tây Á không có biện pháp nào để thoát khỏi chúng, đôi ám nguyệt song đao đối pho với đám động vật có thể tích cực nhỏ này lộ vẻ tái nhợt vô lực, mỗi một lần chém ra chỉ có thể giết chết mấy con mà thôi. Sở trường lớn nhất của thích khách chính là năng lực cận chiếc cực kỳ quỷ dị, tốc độ cực nhanh và một kích trí, thế nhưng lại không có nhiều thủ đoạn công kích phạm vi lớn, trừ phi dai vị đủ cao ao. Tân Tây Á thân là Đại sư Giai cũng có một số thủ đoạn công kích phạm vi lớn, phóng ra gió xoáy màu tím, ngân quang bay tán loạn xung quanh. Thế nhưng thương tổn đối với đàn hắc sát phong lại cực kỳ nhỏ, ngược lại chỉ càng chọc giận thêm đám ma trùng hung ác này mà thôi. Nếu như không phải nàng có ám nguyên lực hộ thể cực mạnh có thể chống lại những cú chích của đàn hắc sát phong thì thân thể Tân Tây Á sợ là đã bị đâm lộ chỗ. Ngay khi Quỳnh Tư thầm đắc ý thì đột nhiên đàn hắc sát phong xuất hiện dị động, tuy rằng phần lớn vẫn còn đang điên cuồng công kích ám gia tinh linh, thế nhưng cũng có không ít hắc sát phong không thể khống chế được bắt đầu bay ra hướng về những người khác phát động công kích. Lúc này, trên mặt cổ đức lộ rõ nụ cười âm hiểm, ánh mắt tập trung lên người Vilna, đàn hắc sát phong đã có thể chế trụ được phiền toái lớn nhất là vì ám gia tinh linh đại sư Giai. Như vậy đã không còn gì đáng để lo lắng nữa. Na công chúa, nếu như không muốn đồng bạn chết hết, hãy đem những thứ đó giao ra đây. Cổ đức đứng ở trước người lão ma Pháp Sư vừa ngã xuống đất trầm giọng nói. Một tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt đặt lên đỉnh đầu lão Pháp Sư. Một cây trường thương mạnh mẽ phóng thẳng đến. Cổ đức hơi hơi lắc người, dễ dàng tránh được. Đưa tay nắm chặt lấy thân thương, coi thường nhìn về phía đức nạp tư vừa mới khởi xướng công kích. không phải là đối thủ của ta, nếu như không muốn là người chết đầu tiên thì tránh xa một chút. Đức Nạp Tư chỉ có tu vi đại sư gia sơ kỳ, còn Cổ Đức lúc này đã là 6 tinh thánh đường đại võ sư, chỉ kém một cấp là có thể tiến vào đại sư giai hậu kỳ, sự chênh lệch thực tế giữa hai người so với tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Cổ Đức mạnh mẽ phát lực cánh tay, Đức Nạp Tư lập tức không thể nắm vững trường thương, bị Cổ Đức cường ngạnh đoạt thương. đức nạp tư lại tụ tay thành đao chém tới thế nhưng lại bị cổ đức nhẹ nhàng đỡ được nguyên lực bộc phát tức thì đức nạp tư bị đánh văng ra nặng nề ngại trên mặt đất khóe miệng trần ra vết máu cổ đức cầm thanh trường thương chĩa về phía lão pháp sư không nhịn được nhìn bưu na nói xem ra ta phải giết chết vài người thì công chúa mới có sự giác ngộ a công chúa đừng quản ta chạy mau ba mà thấy chết không sờn Dẫn dữ chừng mắt nhìn cổ đức Nhìn thẳng về phía trường thương phía trước không hề sợ hãi Ánh mắt cổ đức chợt lè Trường thương trên tay nổi lên một tầng bạch quang Cổ đức mạnh mẽ đâm thẳng trường thương về phía trước Viêu tuyệt vọng hét lớn Không nên Nhìn mũi thương đang phóng đến Ba mà không cam lòng tự động nhắm hai mắt lại Trong lòng thầm cầu xin tương lại tốt đẹp cho thủy ma nhị quốc lần cuối cùng Nói thì chậm thực tế lại cực nhanh, một ngũ chỉ kim chảo đột nhiên xuất hiện, vững vàng nắm chắc lấy cổ tay của cổ đức. cổ đức mạnh mẽ rung tay muốn hất tung kim chảo đột nhiên xuất hiện này nhưng không kết quả. thẩm giật mình, lần thứ hai phát lực cũng không chút lay chuyển trên cổ tay lại truyền đến sự đau đớn kịch liệt, xương cổ tay bị ngạnh cứng bóp nát. a, cổ đức kinh hãi hét lên một tiếng, sợ hãi nhìn về một phía hư không người nào. Đang chờ đợi đau đớn thế nhưng chờ hồi lâu vẫn không có cảm giác gì, ngược lại nghe thấy tiếng hét thống khổ. Ba mãi chậm rãi mở đôi mắt già lão khàn khàn, nhìn thấy cổ tay cổ đức nhất thời sợ đến ngây người. Ngây người không chỉ có riêng ba mã, vưu ba, lộ hy đức nạp tư đều kinh hãi nhìn sự kiện quỷ dị vừa mới phát sinh. Bộ phận hắc phong sát mất đi khống chế bay loạn khắp nơi. Ngà tháp và tắc các đồ bị đuổi đến mức chạy loạn xung quanh Còn A mạn đặt và la cách tư trốn trong ma pháp trận nhỏ lo lắng nhìn đám hắc sát phong đang điên cuồng công kích Vĩ châm có hàm chứa kịch độc Mỗi một lần hắc sát phong chích vào tường ngoài trận pháp đều làm cho ma pháp trận run run Nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này thì phá trận chỉ là vấn đề thời gian Quỳnh tư ra vẻ hiểu biết nhìn tràng diện loàn thành một cục Ám ảnh thích khách có lợi hại hơn nữa thì cũng là cái gì đâu. Dưới bàn tay của đạo tặc tiên sinh Quỳnh Tư không phải chạy trốn chết hay sao chứ? Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đám mây màu xanh tím, độ cao của đám mây lại thấp đến dị thường, lấy tốc độ cực nhanh phóng đến. Khi đám mây chạm vào đàn hắc sắt phong nhất thời cuộn cuộn một đoàn, lúc đầu Quỳnh Tư không hề chú ý thể nhưng rất nhanh đã phát hiện ra không thích hợp. Nhìn kỹ lại nhất thời quá sợ hãi Đó căn bản không phải là đám mây gì đó Mà chính là đoàn di thú không biết tên Bọn chúng đang tham lam thôn phệ dần đàn hắc sát phong Công kích của hắc sát phong đối với bọn chúng một điểm hiệu quả cũng không có Vĩ kim châm phóng lên người dị thú lập tức bị bật ra Độc nọc ong không tạo ra bất cứ tác dụng nào Hơn nghìn vạn con hắc sát phong trong thời gian cực ngắn đã bị đám dị thú kia thôn phệ sạch sẽ một cỗ nguyên lực cực kỳ cường đại trợt xuất hiện tất cả mọi người ở đây đều bị cố khí thế này áp bạch đến không thể động đậy mấy người a mạn đạt lộ rõ vẻ cao hứng mọi người nhìn lại trong hư không không gian hơi hơi vạn vẹo. một gã thanh niên mặc trường bào màu xanh thình lình xuất hiện phía sau lưng có mang một thanh cự kiêm cực kỳ to lớn thanh niên nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua toàn trường chậm rãi từ trong hư không phiêu phiêu hạ xuống đất khuôn mặt tuấn lãnh kia lộ vẻ bình tĩnh dị thường, cho dù trên người tỏa ra khí tức áp bức cực mạnh, thế nhưng không cách nào tìm được trên mặt hắn nửa điểm cảm xúc gì đó. Tất cả mọi người ở đây đều kinh nể nhìn vị thanh niên vô luận là dáng người hay thân hình đều đặc thù của người phương đông, người có tu vi thấp lúc này ngay cả hô hấp cũng không dám quá cố sức. Thanh niên vừa hạ xuống đất, không coi ai ra gì nhắm lại đôi con ngươi đen sáng láng. Thật sâu hít sâu một hơi, vị thanh niên này không phải ai khác chính là người khi cửu tỉnh Tân Tây Á liền bắt đầu bế quan trong mật thất một bước cũng không ra ngoài, Lâm Khiếu Đường, không khí thơm quá, Lâm Khiếu Đường âm thầm nghĩ, chậm rãi mở đôi con ngươi một lần nữa nhìn tất cả mọi người nơi đây. Sức sống thật lâu chìm sâu trong con ngươi đen kia lặng yên trào lên. Bốn người a mạn đạt chăm chú quan sát Lâm Khiếu Đường. Ngoài trừ mái tóc dài hơn rất nhiều thì ngoại hình không có biến hóa gì đáng kể, thế nhưng khí chất của hắn lúc này hoàn toàn không giống. Con mắt càng thâm thúy hơn, nét thanh niên khôn khéo trước kia đã nhạt đi không ít, lúc này được thay bằng vẻ thành thục và trứng chặt. Tân Tây Á không biết từ khi nào vô cùng cung kính đứng phía sau lâm khiếu đường, sát khí băng lãnh lúc trước tiêu giảm hơn phân nửa, dung nhan lạnh lùng hơi chuyển biến thành trong trẻo yên lặng. Chúc mừng chủ nhân xuất quan, lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ngơ, vì ám ảnh đại thích khách kia dĩ nhiên lại là nô tì của thanh niên, linh hồn dai, cổ đức có một loại xung động muốn lập tức chạy trốn, trong đôi mắt hổ lé ra khiếp ý nồng đậm, đường lâm ca ca, rốt cuộc ngươi cũng đi ra rồi, ngả tháp hưng phấn nói... lâm khiếu đường hướng về phía ngà tháp mỉm cười hơi hơi gật đầu ánh mắt vẫn tràn đầy tiếu ý lần thứ hai chuyển về hướng cổ đức cổ đức lúc này lại hiện lên một tia nghi hoặc tựa hồ như đã gặp qua thanh niên này ở nơi nào đó ánh mắt của cổ đức đột nhiên sáng ngời lên tiếng là ngươi giờ mới nhận ra hay sao lâm khiếu đường đạm nhiên nói chỉ liếc mắt lần đầu tiên hắn đã nhận ra cổ đức thần sắc cổ đức ngưng trọng hướng về phía quỳnh tư nói Người này chính là đào phạm lớn nhất mà giáo hội phát lệnh truy nã 10 năm trước. Giá thưởng đã vượt lên quá 10 vạn nguyên thạch, thánh nữ điện hạ lại càng thấy hứng thú đối với người này, nếu như có thể bắt sống chúng ta lập tức tăng lên 3 cấp. Khen thưởng quả thực rất mê người, trong mắt Quỳnh Tư không hề lộ ra nét tham lam. Đừng nói dỡn, cho dù là cấp hẳn một toàn nguyên quáng thì sao, khí tức khủng khiếp trên người đối phương phát ra rõ ràng đã đạt tới linh hồn dai. Loại quái vật cấp bậc này chỉ cần tùy tiện một cái cũng có thể hủy diệt thiên quân vạn mã. Bắt sống hắn, đừng nằm mơ. Lòng tham hơn nữa thì rắn cũng không thể nuốt voi. Điều này căn bản là tự tìm chết. Chết rồi thì có thưởng hơn nữa cũng dùng cái rắm Cổ đức khởi động nguyên lực. Cổ tay nhanh chóng trở về nguyên trạng. Rút thanh cử kiếm phía sau lưng ra hướng về phía đám thánh đường võ sư phía sau hết lớn bài trận. Cầm địch. Các mục sư mặc niệm trong miệng. Từng đạo hộ thể quang mang được gia trì lên thân thể của đám thánh đường võ sư. Ba gã ma pháp sư thì ngâm sướng tập thể, chuẩn bị phóng xuất đại hình ma pháp công kích. Vừa mới xuất quan lại muốn giết người hay sao? Lâm khiếu đường thì thảo tự nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 225 chém giết và bí mật hơn 10 gã thánh đường võ sư vây quanh lâm khiếu đường. Đám mục sư sau khi phóng ra hộ thể quang mang ra trì lên hơn 20 gả thánh đường võ sư thì tập thể thi triển ra chiến đấu chúc phúc vào người cổ đức. Trước đó còn sợ hãi, lúc này được ra trì thêm chiến đấu chúc phúc, thực lực tăng lên một mức lớn làm cho khiếp ý trong lòng cổ đức nhạt đi không ít. Toàn thân trên dưới của cổ đức bị một tầng quang mang bao quanh, lòng tin tăng nhiều, đầu tàu gương mẫu vọt về phía trước. Cổ đức dồn sức chém ra một kiếm. Quang hoa trên thân kiếm nổi lên bốn phía Ẩn chứa nguyên lực cực kỳ cường đại Vị thánh đường đại võ sư này có tồn tại kiền kỳ trong lòng Vì vậy vừa tấn công đã dùng toàn lực Đương, thanh cử kiếm trong tay cổ đức Nặng để bổ thẳng vào thân của một thanh cử kiếm khác Hai kiếm đối chọi nhau Kiếm trong tay cổ đức giống như là hài tử nhỏ bé đến đáng thương Lâm khiếu đường đứng nguyên tại chỗ Không biết từ khi nào đã rút kiếm ra Không một ai thấy rõ, trên tay tụ lực hất lên, cổ đức lui nhanh về phía sau đến hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Hơn 20 gã thánh đường võ sư dường như được phát tín hiệu đồng thời công kích, mỗi người đều sử dụng sát chiêu mạnh nhất, kiếm khí, quyền kình, ánh đao đều theo nhau mà đến. Khóe miệng lâm khiếu đường hơi nhếch lên, cười nhạt thanh cử kiếm trong tay phảng phất như không có trọng lượng tùy y vung vẩy, một luồng gió xoáy cường đại trống rỗng hình thành. Trong gió xoáy hỗn loạn có tồn tại vô số không nhận nho nhỏ, hầu như muốn tránh cũng không thể tránh được. Toàn phong, gió xoáy, quét qua, người ngã mã vong, đám thánh đường võ sư từ trước đến giờ chưa từng thấy qua chiêu số quỷ dị đến như vậy, trong nháy mắt tất cả đều lưu lại rất nhiều vết thương dữ tợn trên người. Bốn gã mục sư phía sau vội vàng khởi động nguyên lực toàn thân, không ngừng thả ra khôi phục thuật. Nhìn như nhẹ nhàng thế nhưng đã vô cùng cật lực Cổ đức lại một lần nữa phóng đến Làm một gà thánh đường đại võ sư hiển nhiên có chút bản lãnh Thanh cử kiếm trong tay bốc cháy lên một tầng hòa diễm màu trắng Cử kiếm chém xuống Bạch sắc hòa diễm nhất thời đại trướng Trong phạm vi không gian tới một trượng hầu như đã bị hòa diễm bao vây Ngăn cản được mũi kiếm nhưng không ngăn được hòa diễm Lâm khiếu đường lập tức bị rơi vào trong vòng hòa diễm Trên mặt cổ đức hiện lên vẻ đắc ý cười cười, không ai có thể ngăn cản được tập kích của thánh hòa, rất nhanh tên gia hỏa kiêu ngạo này sẽ bị thánh hỏa thôn phệ, quanh thân cảm thấy nóng rực, đầu tiên lâm khiếu đường cả kinh, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra thánh hỏa này không thể làm mình tổn thương, hiện tại nội anh đã phát triển thành nội linh, không còn e ngại chút thánh quang hòa độc còn con này, ngay khi cổ đức còn đang đắc ý. Phía trong vòng hỏa diễm màu trắng đột nhiên có một thanh cử kiếm bổ ra. giơ kiếm chống lại, kiếm chạm kiếm. Thế nhưng cổ đức cảm thấy lực lượng lần này so với trước lớn hơn vài phần. Cả người giống như diều đứt dây bắn vụt ra ngoài. Và đổ một cây đại thủ thật lớn mới dừng thân thể lại được. Biểu tình trên mặt của hơn 20 gã thánh đường võ sư từ từ trở nên vặn vẹo, Tâm tình bắt đầu không thể khống chế được. tựa hồ như là bị gia trì thêm loại ma pháp kích thích nộ khí nào đó, hơn hai mươi gã thánh đừng võ sư nhất thời biến thành giả thù, điên cuồng nhào tới. Lâm khiếu đường cao mày, thanh cử kiếm trong tay mẫn tiệp huy vũ, tốc độ tay kinh người, hầu như làm cho thanh cửu kiếm biến mất. Hơn hai mươi gã thánh đừng võ sư trong nháy mắt văng ngược lại, hơn phân nửa thân thể đã không còn trọn vẹn đầy đủ, còn có chưa đến một nửa đã bị trọng thương. Ngốc trễ nhìn thanh niên đứng giữa sân, đây là thực lực của linh hồn dai hay sao chứ? Hơn 20 gã thánh đường võ sư đủ để hạ một tòa thành nhỏ hơn nhìn quân, lực chiến đấu phi phàm. Trong quá trình chạy trốn chết, Vilna đã sớm lãnh giáo sự lợi hại của đám người này. Cư nhiên có thể đánh tan hơn 20 gã thánh đường võ sư trong nháy mắt, lại chém chết hơn 10 người. Hiển nhiên là đã hạ thủ lưu tình. bằng không tất cả mọi người sớm đã trở thành vong hồn dưới thanh cự kiếm khủng khiếp kia. Bộ ngực cao vút của Na phập phồng lên xuống, hô hấp không tự chủ được nhanh hơn một chút, một ý niệm to gan hình thành trong đầu. Thủy ma nhị quốc nếu như có một người linh hồn giai tòa chấn, coi như là hai đại giáo hội cũng không muốn đắc tội một cách đơn giản, nếu được như vậy hiển nhiên phải trả một cái giá không nhỏ. Cũng chính bởi vì thủy ma nhị quốc không có thực lực nên mới bị lai đặc giáo hơi phái ra vài chục thánh đường võ sư đã có thể tiêu diệt cả quốc gia. Công chúa, chúng ta nên chạy trốn trước đi thôi. Ba ma ôm ngực từ trên mặt đất đứng lên, cấp thiết nói. Chạy, chạy trốn tới đâu? Nạp đạt tư công quốc hay sao? Ba ma pháp sư, mục địch của chúng ta khi chạy đến nạp đạt tư công quốc là cái gì? Biểu tình của Na cực kỳ nghiêm túc nhìn lão Pháp sư hỏi ngược lại. Ba mã nghi hoặc nhìn Na trả lời đương nhiên là tìm kiếm sự tị nạn và viện trợ. Chỉ cần nạp đạt tư công quốc và đạt khắc giáo hội xuất binh, vậy thì quốc gia của chúng ta nhất định có thể thu phục lại được từ trong tay lai like đặc giáo hội. Na tự diễu cười đúng không? Thủy Ma Nhị Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ bé không đáng kể nằm trong khu vực thống trị của đạt khắc giáo hội mà thôi. Ba Mạ Pháp Sư ngày lẽ nào không biết lý do vì sao Lai đặt giáo hội xâm lân quy mô vào thủy Mã nhị quốc của chúng ta mà đặt khắc giáo hội lại không hề có động tĩnh gì hay sao? Ba Mạ Pháp Sư thở dài nói là bởi vì phụ thân của ngươi không chịu giao ra địa đồ và chìa khóa vào trong Ma Pháp cấm địa. Viu Na gật đầu cho dù chúng ta có trốn tới được nạp đạt tư công quốc di chăng nữa thì vẫn phải dâng lên bản... đồ và chìa khóa hay sao? Sở dĩ đặt khắc giáo mở chừng mắt nhìn thủy ma nhị quốc chúng ta bị lai đặc giáo chiếm lĩnh, chính là vì muốn chờ chúng ta tự chạy tới cầu xin bọn họ, đồng thời khi cầu xin bọn họ nhất định phải dâng lên địa đồ và chìa khóa. Công chúa, cho dù là như vậy thì chúng ta cũng phải phục quốc A. Lão Pháp Sư đau lòng lên tiếng. Phục quốc. Nếu như đem chìa khóa và địa đồ cho Lai Đặc Giáo thì chẳng phải là càng bớt việc hay sao? Lai Đặc Giáo nhất định sẽ khôi phục sự thống trị của Hoàng Thất, như vậy có thể tránh được xung đột chiến tranh Dù thế nào đi nữa thì kết quả vẫn giống nhau mà thôi Na lạnh lùng nói. Này, lão Pháp Sư nhất thời nghe lời, nhìn trận giao chiến trước mặt, Na ý vị thâm trường nói, làm một quốc gia thuộc khu thống trị của Đạt Khắc Giáo. Lại không có người viện trợ Điều này hoàn toàn là do thực lực của quốc gia chúng ta quá yếu Cho dù là tới bang chợ chúng ta cũng không có chỗ tốt nào Tất nhiên không ai muốn tốn công mà nguyện ý đi làm Kỳ thực muốn phục quốc cũng không cần thiết phải nhờ đến quốc gia khác hay đặt khắc giáo hội Ý tứ của công chúa là Ba mà có chút nghi hoặc Xa tận chân trời Gần ngay trước mắt Viuna cực kỳ tự tin nói Vẻ mặt Ba Mã kinh ngạc, lập tức lĩnh hội ý tứ của Na công chúa nói là muốn mượn sức của vị cao thủ linh hồn giai này hay sao. Na cười cười nhìn Ba Mã nói, "Không thể hay sao?" Ba Mã chất vấn ngươi này sao lại bang trợ chúng ta? Huống hồ chỉ có một vị linh hồn giai mà thôi, cũng không thể chống lại được bọn họ a." Na cười cười, không hề trả lời, đôi mắt chợt lóe Thật sâu nhìn thanh niên phía trước. Mỗi một kích của lâm khiếu đường đều làm cho cánh tay của cổ đức cảm thấy đau nhói. Hai người căn bản thuộc về hai cấp bậc khác nhau. Cổ đức như thế nào cũng không nghĩ ra được. Mười năm trước tiểu tử nay mới chỉ có tu vi sư dai. Chỉ dùng thời gian mười năm mà có thể tăng thực lực đến mức mạnh mẽ như thế này. Ánh mắt cổ đức trượt lóe Huy kiếm thật nhanh. Hai kiếm ba chạm. Mượn lực lượng thật lớn bắn ngược lại. Cổ đức lui nhanh vài chục trưởng, ba gã ma pháp sư sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức phóng ra ma pháp được chuẩn bị. Thiên hòa, ba gã ma pháp sư đồng thời trầm giọng nói. Trên đỉnh đầu lâm khiếu đường xuất hiện đám mây lửa, hỏa vân kịch liệt cuồn cuộn ngưng tụ một chỗ Ba một tiếng, hóa thành đạo đạo nhiệt điện bổ xuống phía dưới. Oanh, lôi điện tạc nổ, thân nhiệt điện thô to như cây đại thủ cực lớn. Tốc độ rất nhanh, vừa hình thành đã bổ thẳng vào lâm khiếu đường phía dưới. Mặt đất trong phạm vị hơn 10 trượng nhất thời trở thành một biển lửa. Nham thạch và bồn đất trong nháy mắt biến thành dung nham. uy lực của ma pháp tập thể làm cho người ta sợ hãi. Ma pháp cường đại như vậy, coi như là linh hồn dai chỉ sợ khó mà trốn thoát được. Trong lòng mọi người đều tiếc hận suy đoán. Cổ đức vốn định chạy trốn lúc này trở nên chấn định hơn không ít. Trong lòng châm biếm. Linh hồn dai thì làm sao cơ chứ, cũng bị lão tử ám toán đó thôi. Ma Pháp Sư thực sự là một chức nghiệp biến thái, nếu như số lượng đủ nhiều mà nói, hủy thiên diệt địa cũng không phải là không có khả năng. Ba gã Ma Pháp Sư đều tiêu hao hết toàn bộ ma lực bản thân để thi triển đại hình Ma Pháp, lúc này đều thở phì phò gấp gáp, sắc mặt tái nhợt, mệt đứt hơn, lúc này mà bắt bọn họ phóng ra một cái hỏa cầu nho nhỏ sợ là làm không nổi. Viu Na vừa mới nhìn thấy hy vọng kinh ngạc nhìn biển lửa, cứ như vậy mà kết thúc hay sao? Không có khả năng, ngay khi mọi người còn đang tưởng rằng thanh niên bị thôn phể trong biển lửa, đột nhiên toàn phong nổi lên. Biển lửa lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ nhanh chóng thu nhỏ lại, nhiệt độ bốn phía không ngừng bốc cao lập tức đình chỉ, theo biển lửa dần dần biến mất mà không ngừng hạ thấp. Toàn bộ hỏa nguyên phẳng phất như bị thứ gì đó hấp thu. Thoáng cái đã bị hút sạch sẽ Lâm khiếu đừng không có một chút tổn thương nào đứng nguyên tại chỗ Tới bây giờ hắn vẫn chưa di động tới nửa bước Bát cấp ma pháp thiên đường chi hỏa lúc này giống như trở thành trò đùa Cổ đức hú lên một tiếng quái dị Hướng về phía sau vội vã bay đi Hầu như đồng thời Một đảo thanh mang đột ngột từ trên mặt đất hiện lên Tốc độ nhanh hơn cổ đức không biết bao nhiêu lần Cổ đức còn không bay được xa Chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên Thanh niên đã xuất hiện phía trước bản thân Vẻ mặt thong dong nhìn vào bản thân Cổ đức còn muốn cầu xin tha thứ Muốn nói cái gì đó Thế nhưng trên cổ đột nhiên cảm thấy căng thẳng Lời nói lên đến miệng rồi lại trôi xuống Một ngũ chỉ kim chảo đã nắm chặt lấy cái cổ cực kỳ yếu đối của cổ đức Cổ đức gian nan kêu lên Lâm khiếu đừng cách không nhiếp vật Cánh tay mạnh mẽ thu lại Ngũ Chỉ Kim Trảo đang nắm cái cổ của Cổ Đức giống như là cỗ máy thông linh, cổ của Cổ Đức trực tiếp bị bóp nát thành thịt vụn, cái đầu lập tức rơi xuống, quang hoa trong mắt trượt lóe lên đã không còn sức sống. Mút đoàn quang mang hình viên cầu lớn cỡ nắm tay từ trong cơ thể của Cổ Đức vọt ra, chỉ nửa cái trước mắt đã xuất hiện phía xa xa cách đó trăm trượng. Lâm Khiếu đừng hơi hơi kinh hãi, ba trảo long thủ hầu như trong nháy mắt hình thành ngoài trăm trượng. Nắm chắc lấy quanh mang hình viên cầu, hai chảo long thủ đầu tiên không bắt chúng, đến chiếc thứ ba mới hiểm hiểm nắm được. Tốc độ của linh thể dĩ nhiên nhanh đến như vậy, lâm khiếu đừng cầm chắc quanh mang hình viên cầu trong tay có chút suy nghĩ. Tốc độ vừa rồi chỉ sợ là đã vượt qua tốc độ âm thanh, chỉ ít cũng vượt qua đến 4-5 lần. suýt nữa để người này chạy trốn mất rồi, nếu như không phải chảo long thủ đã đại thành, thực đúng là thúc thủ vô sách. Khi thân thể bị tiêu diệt, cổ đức ngược lại có cảm giác được giải thoát. Với tu vi của hắn sợ là có thêm một đôi cánh thì sợ là không thể thoát nổi bàn tay của thanh niên này. Thế nhưng nếu như dùng trạng thái linh thể mà chạy trốn, vậy thì có hy vọng rất lớn. Chỉ là cổ đức như thế nào cũng không thể nghĩ được bản thân cư nhiên bị bắt trở lại. Tiền bối, xin tha mạng, chỉ cần ngài thả ta ra, ta lập tức nói cho ngài biết một bí mật cực lớn. Quang mang hình viên cầu trong tay lâm khiếu đừng đột nhiên kêu lên. Lâm khiếu đừng hiếu kỳ đánh giá quang mang hình viên cầu màu trắng lạnh giọng nói. Ta đối với những bí mật của giáo hội không có chút hứng thú nào. Bí mật này không phải là về giáo hội, mà là bí mật về thượng cổ bí cảnh. Quang mang hình viên cầu vội vã kêu lên. Lâm khiếu đừng có chút tiếc nối lắc đầu nói. Mặc kệ là bí mật về giáo hội hay là bí mật về thượng cổ bí cảnh ta đều không có hứng thú. Sau đó, cánh tay của Lâm Khiếu đường trở nên căng thẳng, tựa hồ như muốn phát nát quang mang hình viên cầu. Chờ một chút, tiền bối, nếu như ngài nghe về nội dung của bí mật nhất định ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Khiếu đường bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, bàn tay hơi hơi thả lỏng nói, ta chỉ thấy hứng thú đối với phương pháp trở lại kỳ đông đại lục mà thôi, nếu như ngươi có thể cho ta một đáp án vừa lòng, thả ngươi ra cũng không phải là không thể. chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com